Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu buổi Pháp Thoại, kính mời đại chúng giữ tâm thanh tịnh, chúng ta cùng chắp tay hướng về các nạn nhân do khủng bố ở bên Pháp cũng như ở bên Mỹ vừa qua. Chúng ta niệm và hồng danh Đức Phật 3 lần với tất cả tâm trí thành Và lòng từ bi tình thương của chúng ta Xin gửi năng lượng cầu nguyện của mình Đến những người đã quá cố Trong hai trận khủng bố vừa rồi Cũng như cầu nguyện Cho tất cả những người đang bị thương Sống bình phục Và cầu nguyện cho thế giới Luôn luôn có được sự an lành Và tất cả những người tâm chưa lành Lòng từ bi sẽ khơi phát trong trái tim họ. Xin đài chúng cùng niệm danh hiệu Đức Bổn sư 3 lần. Nam à, mô A Bồ Sư. Thầy chúng hôm nay là sáng Chủ nhật Ngày mùng 6 tháng 12 Năm 2015 Chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức Thành phố Regina Trong dịp lễ rằm hạ nguyên Của năm Ất Mùi Thầy chúng hôm nay có khỏe không? Năm nay chúng ta rất là Hên Mọi năm là mùa này Giờ này là tuyết đầy hết Năm nay đến giờ này mình vẫn Rất ít tuyết Hình như ở đây tuyết ít Ở Em Anh Tinh này còn tuyết và lạnh hơn ở đây chút Thì hôm nay chúng ta được về để cùng nhau làm lễ rằm tháng 10 Để cầu nguyện theo cái truyền thống của Á Đông Thì rằm tháng 10 nó không có nằm ở trong Phật giáo Đây là theo nhân gian Và bởi vì chia ra mỗi một năm có những cái rằm lớn Và cái rằm này á là cái chu kỳ cuối của năm tức là trước khi bước qua năm mới. Còn đối với người Phật tử thì chúng ta còn một cái rằm quan trọng nữa đó là rằm tháng chạp sắp tới để kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Thì thứ đây chúng ở trong Phật học chúng ta học Phật rất là nhiều. Thì khi đó thì có người hỏi chúng ta rằng Nếu bây giờ mình học Phật rất là nhiều Bây giờ gom lại Có thể cho tôi biết Một cách ngắn gọn Cái đạo đức Căn bản của đạo Phật Dạy cho con người cái gì Nếu có ai hỏi câu đó Thì đại chúng chỉ cần trả lời hai câu Không làm các điều ác Nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là căn bản của Đạo Phật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị dư Phật giáo. Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Hay là đó lời chư Phật dạy Thì Đạo Phật Là chủ đích hướng đến con người Chỉ dạy cho con người Làm sao để chuyển hóa Cái tâm thức của mình Bởi vì nếu mà cái nguồn tâm của mình an tịnh Thì dĩ nhiên hành động của mình sẽ an tịnh Còn nếu như tâm của mình không an tịnh Thì hành động mình sẽ không an tịnh, Lời nói mình không an tịnh, Và chừng đó mình sẽ gây đau khổ Cho rất nhiều người xung quanh Đạo Phật Không có nói cho Không có phải nói cho ai hết Mà chính nhắm hướng đến con người Cho nên một trong những cái đặc điểm Của Đạo Phật Đó là vì con người mà hướng dẫn Mà chính vì con người hướng dẫn Thì hướng dẫn cái gì cho con người Hướng dẫn cái tâm thức của con người Tại vì Tất cả là do tâm Nếu mà tâm mình an tịnh, lành thiện Thì lời nói mình sẽ lành thiện Hành động mình sẽ lành thiện Và và vì tâm mình lành thiện Cho nên mình nói và hành động lành thiện Và mình không nhân danh Bất kỳ một đấng tối cao nào của mình Để mình đi sát phạt người khác Để mình đi làm khổ người khác Ví dụ bây giờ Phật dạy mình như vậy Mà mình có thể trình bày cho người ta hiểu Mà người ta, không, người ta không chấp nhận Đó là chuyện của người ta Mình không có thể nào mình Làm cái gì khác hơn Để bắt người khác phải theo mình Cho nên cái nền tảng Của Đạo Phật Nền tảng của Đạo Phật Đó là làm sao xây dựng Một cái tâm hồn an tịnh Vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho chúng ta Rất nhiều những cái công thức Để chúng ta tu tập Nhằm mục đích là cho chúng ta an tịnh Một khi mà tâm an tịnh rồi Thì chúng ta sẽ giảm đi cái nghiệp xấu Của thân Của miệng Mà cái gốc là ở cái chỗ ý Cho nên người ta sẽ hỏi mình đó, Tội lỗi tạo từ đâu Tội lỗi tạo từ ở nơi ý nghiệp Tại vì cái ý mình nó suy nghĩ Rồi bắt đầu từ cái suy nghĩ đó Mà nó Có thể hành động Nó có thể nói những lời không hay Mà bây giờ nếu Thí dụ bây giờ mình nhận ra một cái công thức tu Mình nói Phật dạy tôi Muốn tịnh là phải niệm Phật Rồi mình niệm Phật Mình có an tịnh Người khác mới nói Ồ tôi muốn an tịnh là tôi tập tôi ngồi thiền Tôi ngồi tôi tập tôi thở Tôi chú tâm tới hơi thở Chú tâm tới bước chân tôi đi Cho nên giờ tôi có an tịnh Mà bây giờ nếu mình an tịnh Mình lấy cái pháp đó mình an tịnh Mà mình đi chống lại cái cái pháp khác là trật Tại vì mục đích là Làm cho mọi người an tịnh Thể trên thế gian này cũng vậy Tại sao chúng ta thấy có nhiều đạo giáo Để mỗi một đạo giáo Có duyên với một số lượng chúng sanh nào đó Và chúng sanh đó người ta nghe cái điều đó ta phù hợp Thì ta theo Mà miễn làm sao mà cái đạo giáo nó hướng dẫn cho con người Hay là nó rất nó Nếu mà nói chung có thể Là tất cả đạo giáo Nếu mà muốn dạy cho con người cái đạo đức căn bản Cũng không gì hơn ba cái câu hồi nãy Đừng làm các việc ác Nên làm các việc lành Giữ tâm cho trong sạch Mà cái đó đâu phải riêng của đạo Phật Ai cũng có thể làm và thực hiện cái điều đó Và đại chúng cứ cứ cứ cứ quán chiếu là Nếu như trường hợp thế gian này Ai cũng có thể thực tập được cái đó Thì quả là một cái thế giới hòa bình Như vậy thì cái ý nghĩa là chúng ta cầu nguyện hòa bình Không phải mình chỉ nhắm mắt lại Mình nói con cầu nguyện cho hòa bình mà đủ Mà chúng ta phải tích cực Tích cực đóng góp cái hòa bình đó thật sự Nhưng mà cầu nguyện là gì? Tức là chúng ta khởi phát cái ước muốn cao đẹp của mình cho tất cả mọi người, ai cũng sống. Bây giờ nếu ai cũng không có nghĩ tới hai chữ hòa bình thì làm gì có chữ hòa bình? Có sự hòa bình. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ trong gia đình của mình, mình muốn hạnh phúc. Mình chỉ nói thôi mà mình không có cố gắng mình tạo cái gì để cho thật sự mình có một hạnh phúc. Người vợ cũng không có muốn gia đình hạnh phúc, người chồng cũng không muốn hạnh gia đình hạnh phúc, các con cũng không muốn gia đình hạnh phúc, không khởi cái ý niệm muốn hạnh phúc thì sẽ không cố gắng đóng góp để làm cho gia đình mình hạnh phúc. Mà cái đóng mà cái ý niệm mà muốn có được cái hạnh phúc đó nhà Phật gọi là gì? Là là tư niệm thực. Đại chúng nhớ là mình có bốn loại thức ăn. Nếu mình lấy cái muỗng mình múc một miếng cơm Mình để vô trong miệng Rồi mình nhai cho nó nhừ Nó nhuyễn ra rồi mình nuốt Cái cách ăn của mình là phải để vô trong miệng Nhai rồi mình nuốt Cái đó gọi là đoàn thực Đoàn thực Mỗi ngày chúng ta đều phải đoàn thực hết Cái cách ăn của con người chúng ta là Để thức ăn vào miệng Nhai nhỏ ra rồi nuốt Cái đó gọi là đoàn thực Nó có một loại thức ăn thứ hai Nó gọi là súc thực xúc thực tức là chúng ta tiếp xúc. Thí dụ như mình ngửi đấy, nấu ăn ở dưới xong lát mình mời ăn mấy cô mấy nó thôi. Nãy giờ ngửi không no. Xúc thực và cái loại còn cái xúc thực của mình nữa là gì? Tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, miệng. Thí dụ như có những cái hình ảnh mình nhìn xong mình thấy vui có những người mình nhìn xong mình thấy bực, có những cái tiếng mình nghe mình hạnh phúc mình an lạc, có những cái tiếng mình nghe mình bực bội, thì hàng ngày á, chúng ta đều tiếp xúc hết, mà có nhiều khi á, thí dụ vậy nè, mình đang bực giận ai quá cái mình nhìn mình, tôi thấy cái mặt nó cứ tôi phát no, <cười> đâu có cần ăn đâu, nhưng mình thấy người ta thôi là tự nhiên mình tiếp xúc xong mình bực bội mình mình no như vậy thì cái thức ăn mà hàng ngày chúng ta có ăn một loại thức ăn nữa. Một cái cách ăn thứ thứ hai đó là chúng ta xúc thực ngoài cái đoàn thực Ngoài cái đoàn thực là chúng ta để vô miệng, chúng ta nhai Nó còn một loại thức ăn nữa là chúng ta xúc thực Rồi cái thức ăn thứ ba là chúng ta gọi là gì? Gọi là thức thực Thức thực là gì? Tức là chúng ta chịu bị bị ảnh hưởng bởi cái tâm thức chung của tất cả mọi người Phó và ví dụ Nếu như chúng ta sanh ra trong một cái trong một cái hoàn cảnh đất nước và tư tưởng toàn là những tư tưởng khủng bố thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó. Bằng chứng là hàng ngày chúng ta chơi với ai gần với ai thì cái cái tâm thức của người đó lâu ngày chúng ta bị ảnh hưởng. Cái đó gọi là thức thần, thức thần tức là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tâm thức Mà trong Phật giáo chúng ta gọi là tâm thức cộng đồng Bản thân mình là tâm thức cá nhân Nhưng mà chính những cái tâm thức cá nhân đó Rồi chúng ta đi tìm những cái đối tượng Nó cùng một cái luồng đó, ngồi lại với nhau Nó tạo ra thành rồi một cái tâm thức cộng đồng Cho nên có những đứa nhỏ đó, Nó sanh trong một gia đình Mà gia đình đó hàng ngày á, Mặc dù có cho nó ăn là đoàn thực Nhưng mà bên cạnh đó cũng cho nó rất nhiều những cái xúc thực qua mắt, tai mũi, miệng, không lành mạnh. Và những cái cách họ suy nghĩ cũng ảnh hưởng đứa nhỏ rất là nhiều. Lâu ngày đứa nhỏ đó nó cũng ảnh hưởng theo. Thí dụ như có những người họ họ suy nghĩ rất tiêu cực, thì đứa con đó lâu ngày nó cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Có những người, Phong Hòa thấy, Phong Hòa có gặp những người à, những người con, đó, gặp ba mẹ, mà người cha rất là tích cực, không bao giờ buông xuôi dù bất cứ sự việc gì xảy đến. Luôn luôn hướng dẫn con mình có một cái tư tưởng, nhìn một cái nhìn phóng khoáng tích cực. Mà sau này, cái người con nó thành tựu thì người cha mất rồi, nhưng mà người con nó vẫn để cái hình của cha làm biểu tượng tích cực của mình và khi nói đến thì người con mới bày tỏ là sở dĩ bây giờ con được như thế này, con có được một cái cuộc suy nghĩ, một cái cuộc sống như thế này, con phải nhờ tới ba con, tại vì ba con luôn luôn hướng dẫn chúng con sống tích cực và biết suy nghĩ tích cực. cho nên cái tâm thức cộng đồng nó quan trọng lắm. thí dụ một trong một ngôi chùa, mà nếu như tất cả đại chúng đồng hướng đến cái chiều tích cực, thì tự nhiên phấn khởi mọi người khác lên. Ví dụ như thế, mặc dù mình ở đây bữa nay quá chừng rác như thế này, sau một cái mùa đông, nhưng mà mỗi người chịu khó tới đây một tay, thì tôi tin rằng trong vòng một tuần, tất cả rác xung quanh chùa mình sẽ được sạch. Mình nghĩ như vậy thì mỗi người nghĩ là ai cũng có thể làm được. Mỗi người miếng rác, thì ăn thua là mình cái cách mình hướng dẫn tích cực, thì tự nhiên mọi người phấn khởi cái ý chí tích cực là Cho nên ngày xưa người ta đi đánh giặc đó, Nó có một cái loại trống là trống lệnh Mà cái tiếng trống đó Nó vang lên hùng hồn như thế nào Thì nó làm cho Cái người lính đó hăng sai Và chấp nhận sẵn sàng Lướt trận Và thức ăn thứ ba đó Trong đạo Phật chúng ta gọi là Thức thực Cái thức ăn thứ tư Gọi là tư niệm thực Tư niệm thực tức là những cái ước nguyện Có những người người ta có cái ước nguyện tốt Thành thử sẽ đẩy cái ước nguyện đó Nó sẽ là một cái món ăn Nó đẩy, nó nuôi dưỡng người đó Nhưng mà nếu người đó thiếu chánh niệm Họ sẽ có một cái loại tư niệm thực tiêu cực Thí dụ thôi Thí dụ như hồi xưa chàng vô não Có một tư niệm thực là Mình phải giết 100 người À xin lỗi mình phải kiếm 100 người Mình chặt đủ 100 ngón tay Để mình kết thành một sâu chuỗi Mình đeo trong người mình Thì chừng đó mình sẽ thành tự Đạo quả Anh đi kiếm được 99 người ở Trong cái thôn xóm đó để anh chặt rồi Thiếu con người nữa Không phải là người ta không có tới 100 người Mình ta sợ anh quá người ta trốn hết chân Và lúc đó người ta đặt cho anh cái tên là Chàng vô não Vô não là gì? Tức là bây giờ khùng rồi. Cái đầu cũng còn, cái bộ não cũng còn trí hóa gì nữa hết. Tự nhiên tin tưởng vào những cái điều như vậy. Tại sao? Tại vì cái anh đó, anh nuôi một cái tư niệm thật là Anh phải chặt Một trăm ngón tay Anh sâu thành một cái sâu chuỗi anh đem vào. Bây giờ mình nói là tôi muốn lập công với Phật. Tôi phải đi sát phạt bao nhiêu người đó Để mà Phật chứng minh là Tôi làm cái việc đó tốt Thì Phật cho tôi lên niết bàn cho sớm Những cái tư tưởng đó Nó là tư niệm thực hết Nhưng mà tư niệm thực của Tà, tà niệm Của thất niệm Của tiêu cực Thì ngày nay Có những người Người ta đang ở trong cái hình thức Thức thực là họ bị Cái tâm thức, bị nhiều người Người ta nói con còn trẻ con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Thì nếu như mà cái những cái người khủng bố đó họ sống trong một cái cộng đồng toàn là những cái những cái tư tưởng tiêu cực đó thì họ ăn hàng ngày cái đó, họ đâu có ăn cái gì khác hơn. Họ không hề được tiếp xúc với những cái gì mà gọi là cao hơn. Cho nên mình hiểu như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở Đức Phật đã xác định bốn loại thức ăn này Trong cuộc sống của chúng ta Thứ nhất gọi là đoàn thực Thứ hai là xuất thực Thứ ba là thức thực Thứ tư là tư niệm thực Nếu một người đó Họ có một cái tư niệm thực Trong tương lai Tôi sẽ làm một Cái nhà Từ thiện và bây giờ tôi còn đang đi học và tôi cố gắng tôi học để tôi có một một cái cái cái cái bằng cấp và để tôi đủ hợp pháp tôi mở một cái trung tâm từ thiện đó đó là một tư niệm thực nhưng mà tư niệm thực tốt nhưng mà có những người họ dùng cái vận dụng trí tuệ họ để họ tạo ra Môn đạn khí giới thế này thế kia Để mà sát phạt người này Họ rất là thông minh Họ có thể tạo ra được những cái Những cái chất nổ nó nằm ở trong nước Nó nằm ở trong một cái lá thơ Nó nằm ở trong cái gì đó Họ có thông minh không? Họ có trí tuệ không? Có Nhưng mà cái trí tuệ đó Nó đi lệch hướng Cái tư niệm thực đó của họ nó lệch Cho nên bản thân mỗi người Phật tử Hay nói chung là tất cả mọi người chúng ta không ngày nào mà chúng ta không có những món ăn này. Căn bản nhất là đoàn thực. Vậy thì cái cái quan trọng nhất để cho chúng ta có được bốn món ăn này lành mạnh là gì? Đó là chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình ăn mình đoàn thực tức là mỗi ngày mình phải ăn cơm thì mình phải có chánh niệm là ăn cái gì cho nó khỏe. Mặc dù cái đó nó ngon nhưng mà cái ngon đó nó không mang lại cái sức khỏe cho mình thì mình ăn giảm thiểu lại, thậm chí bỏ luôn không ăn nữa. Giống như ví dụ như hồi nhỏ mình thích ăn chao, Mà không phải là thích nữa mà nghèo quá phải ăn thôi. Ví dụ vậy đó, ăn riết cái thì bây giờ cái cái men chao đó nắm ở trong gan của mình bây giờ là mình bị bị dị ứng đó, gan của mình bây giờ nó bệnh rồi. Bây giờ hãy ăn chao vô là bắt đầu nó nổi, nó ngứa lên nó, nó nó nó khó chịu. Thì từ đó về sau là mình biết là đây là món ăn không phải của cơ thể mình nữa. Có thèm cỡ nào đi nữa cũng không ăn Là vì mình biết mình ăn vô là mình bắt đầu mình đàn Không ai hát mà tự mình ngồi Một hồi mình mình đàn Thì mình không ăn thôi Vậy thì Đức Phật dạy á, Mỗi người chúng ta ai cũng có đoàn thực Nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm Để cái đoàn thực đó nó không làm hại mình Mà Đức Phật còn nói trong Kinh đó, Một cách rất là rõ như thế này Nếu người nào mà ăn Uống không chánh niệm Thì chẳng khác nào mình ăn đứa con của mình Mà Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh là Có hai vợ chồng nó Đang đi trên đường đói quá Rồi phải lóc thịt con của mình mà ăn Thì Cái người mà Đức Phật ví dụ Cái người mà ăn Mà không có chánh niệm đưa vào trong cơ thể Mình những cái món ăn bệnh tật Thì không khác gì mình ăn Chính đứa con ruột của mình Gọi là đoàn thực Ở ngoài cái đoàn thực Ngày ba cử ra Thì chúng ta có xuất thực Làm sao không xúc thực được Mắt, tai, mũi, miệng, thân Năm cái này ngày nào mình cũng mở cửa Làm việc hết Thậm chí mình đi vô hãng Là mình gặp người làm nè Mình phải nghe tiếng họ nè Mình phải nói chuyện với họ nè Mình sẽ tiếp xúc với họ nè Rồi bắt đầu sau 8 tiếng làm việc Về nhà rồi, chưa yên đâu Chưa có để mình nghĩ đâu, mở tivi lên Bắt đầu coi phim Rồi trong phim nó có người hiền, người xấu, người tốt, người dở bắt đầu mình ngồi mình coi là mình nói cái thằng đó có thể thấy ghét không? Rồi chẳng những mình trong coi trong phim rồi mình ngồi mình luận mình bàn là cả ngày mình tiếp xúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm Để chúng ta tiếp xúc cái gì để nó có thể nó làm lành thiện cho tâm hồn mình. Cho nên nếu không có chánh niệm thì mình sẽ ăn uống bệnh hoạn. Nếu không có chánh niệm mình sẽ tiếp xúc một cách rất bệnh hoạn. Hàng ngày mình tiếp xúc toàn những chuyện tiêu cực. Mình không có tiếp xúc cái gì, thí dụ như bây giờ Nó có những hình ảnh của Phật Hình ảnh của các vị Bồ Tát Mình nhìn tự nhiên tâm mình thanh thơi Nó có những âm thanh, nó làm cho con người Mình nhẹ nhàng, cho nên quý vị thấy Có những người người ta bị stress Người ta bị stress quá Mà người ta ngủ không được Rồi bắt đầu người ta mở nhạc Người ta nghe, người ta ngủ cũng không được Thì cuối cùng người ta phải tạo ra những gì Tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước reo Để làm gì? Để nó làm thanh tịnh lại cái tâm hồn của con người Tại vì con người mình mỗi ngày nghe biết bao nhiêu tiếng Tiếng sầu, tiếng thương, tiếng khổ, tiếng ghét, tiếng đủ thứ hết Bây giờ có một loại tiếng Mà cái tiếng đó là thiên nhiên Để mình đừng có phân biệt gì nữa hết. Tại vì ví dụ như mình mình mở một cái bản nhạc lên Mình nghe tuấn Ngọc hát Cái mình nói tuấn Ngọc hát Mà bài này Vũ Khanh hát chắc hay hơn Ví dụ mình ngồi mình Mình ngủ mình muốn tư, tư tưởng Mình nó thư thản nhưng mình có nghe Tức là có phân biệt Có người mình là hãy nhìn là sẽ có phân biệt Hãy thấy là phải nói Mà nói Khi mà nói lên là có sự phân biệt Cái này á nó tốt hơn cái kia Mình ăn cũng vậy Mình đưa miếng vô Cái này nó lạc hơn kia kia mặn hơn nọ ngửi cái này nó hôi hơn kia kia thơm hơn nọ Cho nên mỗi ngày Thấy, nghe, ngửi, ném, xúc chạm Có bao giờ mình không nói không? Không có Cho nên cái xúc thực Tức là cái cái, cái tiếp xúc của mình Đối với tất cả cảnh duyên bên ngoài Rất quan trọng Cho Khi mà tâm mình tĩnh rồi đó Thì mình sẽ biết rằng Cái đó nó làng vậy Mình không có thể thay đổi hơn Thì mình sẽ nhẹ nhàng Và mình bớt đi những cái tư tưởng chống bán Ngay cả bản thân mình Cũng cái món đó Có khi mình ăn khá Nhưng bây giờ mình bệnh mình ăn giảm Rồi có nhiều khi mình thích Nhưng mà người khác ăn không được Nhưng mà mình có một cái Mình có một cái khuynh hướng là Mình ghét luôn cái gì mà mình không thích á Mà mình bắt người khác phải ghét cho mình Mình mới chịu Cái gì mình ưa mình phải bắt mọi người phải ưa theo mình, mình mới thích. Cho nên mỗi ngày mình luôn luôn mình tiếp xúc và chẳng những vậy mình sắc động. Cho nên đó mình khi mình mình mình chơi với, với nhau đó, cái tâm thức mà cái cộng đồng đó, nó quan trọng lắm. Tâm thức cộng đồng quan trọng. Một cái người một trong một gia đình mà ngày nào cũng nói những cái lời chửi mắng Những cái lời nói làm khổ cho nhau Thì trước sau gì những đứa con trong nhà Nó ảnh hưởng hết những cái lời nói đó Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm Mà muốn có chánh niệm Thì chúng ta phải làm gì Chúng ta phải Có một cái cách nào đó tu tập Để làm cho tâm bình tĩnh Chúng ta có thể tụng kinh mỗi ngày Để giúp cho tâm bình tĩnh có Chúng ta có thể niệm Phật mỗi ngày Để giúp cho tâm bình tĩnh Hồi xưa người ta niệm Phật không phải giống mình là Nam Mô Di Đà Phật Cái cách người xưa niệm Phật là Con xin hướng về Phật Phật là đức như là đấng như lai Là bậc ứng cúng Là bậc chánh biến tri Là bậc thiện thể Là bậc thế gian giải Là bậc vô thượng sĩ Là bậc điều ngự trưởng phu Là thiên nhân sư là Phật Hồi xưa ta Khi ta niệm tức là ta nhớ Phật Mà nhớ Phật là nhớ những đức tánh lành thiện ở nơi Phật Bây giờ chúng ta có thể niệm một người đó Ví dụ như mình nói mình Tôi nhớ, tôi niệm, tôi niệm về anh A Anh A, anh, A, anh rất là tốt Anh luôn luôn nâng đỡ cho mọi người Anh biết lắng nghe người khác Anh biết nâng đỡ người khác Anh không bao giờ, anh chê bai người khác Những đức tánh đẹp của người đó Mình nhớ nghĩ gọi là niệm để làm cho mình giảm đi cái buồn khổ về người đó cũng như mình học được những cái hạnh của người đó. Ngày nay chúng ta niệm Phật là nam mô di đà Phật, nam mô di đà Phật, niệm hoài để cho cái hình ảnh Đức Di Đà, cái cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm cho cái tâm mình lắng xuống. Nhưng mình vẫn có một cách niệm nữa là mình niệm về cái lành thiện của người đó. Nếu chúng ta không chánh niệm mình cũng niệm người đó, nhưng mình niệm gì biết không? Người đó là người xấu Người đó là người ăn gian Người đó là người ăn cắp Người đó là người thế này thế kia Khi mà nhiều cái tiêu cực Nhiều cái xấu về người đó Thì hình ảnh người đó bây giờ trở thành ra một cái Tư niệm thực xấu Rồi bắt đầu cái tâm thức của mình nó Chứa đựng người đó xấu Mình gặp ai mình cũng nói Đừng chơi với người đó Người đó xấu lắm Để ý nè Chị để ý nha, Vô ăn lúc nào cũng lựa cái ngon ăn trước hết <cười> tức là mình luôn luôn mình nghĩ những cái mình có những cái tư tưởng về người đó và mình đi mình đi nói cho người khác cho nên những cái người trẻ mà bây giờ họ có những cái tư tưởng tiêu cực về cuộc đời là tại vì họ gặp những người luôn luôn sống tiêu cực và hướng dẫn họ tiêu cực và khi mà mình học Phật á mình mới thấy rằng Đức Phật đã phân tích rất kỹ đã nói rất hay về những cái tiếp xúc Tại vì có những cái cái có những cái tiếp xúc nó nó không khác gì thức ăn hết. Mỗi ngày mình đưa thức ăn vô mình nuôi cái thân mình thì mình phải tìm những cái thức ăn nào nó bổ dưỡng nó lành mạnh để mình nuôi cái tâm hồn của mình. Còn không á là ngày nào mình cũng có những cái ví dụ có một cái người đó, họ nghĩ rằng trên thế gian này ai cũng xấu hết. Quý vị có nhớ cái chuyện đó? Ông Quốc Nguyên nghĩ rằng ai cũng xấu hết trên thế gian này, ai cũng xấu hết. Cho nên là ông nghĩ rằng nước nước sông thì đục. Ông mới nhảy, ông nhảy ông xuống sông sông ông tự vẫn ông chết. Ông nghĩ là không cần phải sống thế gian này nó nhiều người xấu quá. Người ta thấy ông tội nghiệp quá, người tốt mà chết như vậy. Người ta mới làm cái bánh ú á mình ta quăng xuống sông đó, để cho ông có ông sống hoặc là ông nương theo cái đó ông ông ông nổi lên từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5 <cười> cúng bánh ú nước trò cho. cho nên cái đó là một loại bệnh đó, là cái loại bệnh của mình là mình nghĩ ai cũng xấu chỉ có mình mình tốt Và chính những người Ngày nay mà người ta có nhiều cái Tinh thần, một cái tư tưởng khủng bố Người khác Là tại vì họ sống trong cái tâm thức Họ sống trong một cái cộng đồng Mà tâm thức toàn là những cái tâm thức khủng bố Vậy thì cái người đệ tử Phật của chúng ta Chúng ta phải tu như thế nào Chúng ta phải tu như thế nào để làm sao Chúng ta đóng góp Hòa bình mà Thật sự không phải bằng cái lời nói cầu nguyện của chúng ta Chúng ta lúc nào cũng nói con cầu nguyện cho thế giới hòa bình Nhưng mà làm sao để mình làm cho thật sự thế giới này thật sự hòa bình Nếu như mình chỉ nói mà mình không có làm gì hết Thì căn bản nhất Đức Phật dạy cho tất cả những đệ tử Phật Phải tu tập năm giới Chỉ cần chúng ta tu tập năm giới cho tốt thì nhất định chúng ta là một thành viên đóng góp cho sự hòa bình rất tốt. Bây giờ cái nội cái giới thứ nhất thôi. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi và con xin có tội con xin nuôi dưỡng cái tuệ giác của tương tức tội giác tương tức là sao? con ham sống, người cũng ham sống. con sợ chết, người cũng sợ chết. đó là sự tương tức. quý vị có tin là con vật nó sợ chết không? sợ chết bằng chứng nè, mình thấy con thỏ, nó nghe cái tiếng mình nó chạy gần chết. con nai nó gặp mình vươn cung là nó, nó chạy. nếu nó không sợ chết tại sao nó phải chạy mình? thử bây giờ mình mình đây con gà nó đang đi mình lấy cái đá mình chọi đó coi nó chạy không nó chạy và khi mình rượt nó nó biết chạy nó chạy khi nó đau nó biết chạy nghĩa là nó vẫn nó biết đau và nó vẫn ham sống mà chính nó ham sống đó là cái hình ảnh tương tức chữ tương tức là gì tức là chúng ta có cái sự liên hệ mật thiết với nhau Trong một gia đình đó, nếu mà người cha đau khổ, làm sao người vợ không đau khổ được? Làm sao con nó vui được? Cha bệnh là cả nhà cùng bệnh, mẹ bệnh là cả nhà cùng bệnh. Cho nên ở trong kinh địa tạng nói một câu rất là hay. Một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Quý vị nhớ câu đó trong kinh địa tạng không? Một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Ví dụ bây giờ cái chùa mà nó rộng về nó có tổng cộng 2-3 cửa để đi vô đi ra Mà cái người mình không thích là mình cứ đụng mặt hoài Lúc đó mình sao cảm thấy sao không gian này bây giờ nó thu hẹp lại Mình không muốn thấy mà cứ phải gặp Cho nên trong kinh địa tạng nói là nói thật chứ không có nói gì mà không thật Một người tội thấy thân mình nằm chật cả ngục một. một khi tâm hồn mình đau khổ rồi thì có chỗ nào mình ngồi mình thấy vui đâu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Tại vì khi mình buồn rồi Là không có chỗ nào mình vui Và không ăn cái gì mà cảm thấy ngon hết Thì những món ăn đó Bây giờ là những món ăn của địa ngục Có nhiều khi mình bình thường Mình ăn cơm với nước tương Mà ngon ghê gớm lắm Vậy mà bữa nay mình ăn cơm Tàu hũ muối xả mà ăn vô nhai tàu hũ mà sao thấy nó Cảm thấy nó nhạt nhẽo Nó không ngon nữa Tại vì trước đó tâm hồn mình đau khổ Cho nên ý thức được nuôi dưỡng cái tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ mạng, sinh mạng của con người và các loài động vật, thực vật cho những người Mỹ ở đây á, mình thấy họ thương chó, thương mèo <cười> một cách khủng khiếp không ở trên em minh tin có một cái gia đình đã làm chủ một cái nhà hoàng mà bây giờ bán cái nhà hoàng đó đi để mà, để mà duy trì một cái họ có hai cái nhà hoàn, một cái nhà hoàn là để cho người chết, con người mình vô đó làm lễ. Một cái nhà hoàn dành riêng cho thú vật, nó kêu là pet funeral home. Ở đây nó có một cái không biết ở Regina có Edmonton nó có một cái nhà hoàn là dành riêng cho tang lễ của thú vật. Mà cái khi mà đi thiêu con vật á là nó cân ký nó thiêu. Thí dụ như bây giờ con ví dụ như bây giờ mình có con mèo 2 kg, lúc nó chết nó 2 kg đem vô chôn, ta đem vô thiêu. Thì nó nếu mà 2 kg thì nó phải dùng thời gian tiếng, mình lấy ví dụ vậy đi, thì nó tính 100 đô Thí dụ vậy. Bây giờ con chó chết, con chó tới 10 kg, cần tới 3 tiếng để thiêu thì nó tính tiền 3 tiếng. Thì con vật mà chết là không phải tính theo con người mình là đi vô một cái service, một cái package như vậy là 10.000 đô Mà con vật mà chết đó là nó tính theo cái kiểu là cân ký lô rồi đi làm lễ Mà có những gia đình người ta làm lễ đàng hoàng Cho nên nó có một cái nhà hoàng dành riêng cho cho con thú Mình đã có nó kêu là gì đó uh, animal hospital rồi Tức là bệnh viện bệnh viện thú y, mình kêu thú y đó à, Cắt tóc, cắt móng tay bệnh cảm giờ đem vô chích mũi thelenol này kia kia nọ Rồi hoặc là sanh ra con chó bẩm bẩm Lúc mà sinh ra bẩm sinh có tật Nó sanh ra cái chân nó bị là đi cài nhắc cài nhắc Vậy đem vô cho ta chỉnh xương lại 3 ngàn Ở đây một con chó mà nó bị trật gân trật xương 3 ngàn Mà mình nuôi một con chó mà không có license đó rồi phong hòa có một phật tử là họ đăng ký cho con chó lấy họ của họ luôn đó là ví dụ như con chó đó tên là uh, tên là kiki gì đó rồi lại họ trần họ nguyễn gì đó ráp vô luôn có license sinh đàng hoàng mai mốt chết rồi đọc lên nguyễn kiki đàng hoàng <cười> phong quà mới đêm hôm nhận được một cái email của một phật tử là có con con con con vật nó chết bây giờ là xin thầy chỉ làm sao khai thị cho nó <cười> và lập đám tang cho nó <cười> nói như vậy á không có nghĩa là mình suối biểu cái chuyện đó nhưng mình nói là người ta có những cái tình thương đối với con vật tại vì họ trọng nó như một con người Nhưng mà có những người người ta nghĩ rằng Người ta đối xử với con người á Còn thua họ đối xử với một con vật Vậy thì cái giới thứ nhất của Đạo Phật dạy chúng ta đó Là phải tôn trọng sự sống Của mọi người Vì tôn trọng sự sống cho nên chúng ta Nguyện Không giết người hại vật Vì chúng ta thấy rằng Ai cũng có quyền sống Và ai cũng rất thích sống và rõ ràng quý vị đi vào trong rừng đó. nếu mà mình nếu mà con vật nó đứng sờ sờ đó mình đâu cần dùng chữ săn bắn phải săn nó mới bắn nó được còn không thì không thể tại vì nó gặp mình nó trốn thì chứng tỏ trong bản chất của con vật nó vẫn có bản chất của ham sống sợ chết đó là tôn trọng sự sống con nguyện không sát hại Không để người khác sát hại Và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới Không có tự mình làm Không có suối biểu người làm Không có thấy người làm mà vui mừng theo Chúng ta dùng cái từ là gì? Tự tác Giáo tha tác Kiến tác tùy hỷ Mình không làm không biểu người làm và không vui theo cái người ta làm. Tội của mình đó, nó ở ba chỗ nha. Mình không làm mà xuý người khác làm cũng tội bằng với người làm. Mình không làm, không xuý người ta làm mà tự động nó làm khả hê quá. <cười> Nhiều khi mình còn chạy tới mình nói tôi cảm ơn chị nghe. Tôi muốn quánh nó ghê lắm rồi mà không có dịp. <cười> <cười> Bữa nay chị quấn ra giùm tôi <cười> Ví dụ vậy Cho nên Phật nói cái tội của mình ở ba chỗ Tự mình làm suối người khác làm Thấy người khác làm mà vui mừng theo Con nguyện không sát hại Không để kẻ khác sát hại Và không iểm trợ cho bất cứ một hình động Hành động sát hại nào trên thế giới Trong tư duy Cũng như trong đời sống hàng ngày của con Tư duy cũng không có Cho nhiều khi á mình giận ai quá cái mình đó sao? Tao mà có cây tao đập cho mày chết. Mình không có làm nhưng mà mình lúc mà mình tức quá mình nói vậy đó. Nhưng mà cũng không nên tại vì mình nói liếc như vậy nó mang một cái tư tưởng, cái tư tưởng tức, cái tư tưởng dữ ở trong người của mình. Hồi nhỏ đó Phá Hoàng nghe người ta nói hoài Tao mà biết cái sanh mày ra bất hiếu như vậy Hồi nhỏ tao bóp mũi cho mày chết cho rồi Không biết quý vị có... Nhớ hồi nhỏ là mình hay cứ nghe nói câu đó Cái thì cái đứa con nó tức quá nó vậy sao bà không bóp cho rồi đi <cười> <cười> Nhưng thì quý vị thấy những cái tư tưởng á Rồi cái thì Hồi nhỏ cái đứa con mình Nó không biết cái câu đó Nhưng mà nghe mẹ mình mắng mình câu đó Rồi khi người con nó lớn lên Có chồng có vợ sanh con ra rồi gặp đứa con nó ngổ nghịch cũng nói y cái câu đó tại vì những cái câu chửi mắng đó là đời này nó truyền tới đời sau thì cũng như những câu ca dao thí dụ hồi nhỏ mình nằm trên võng mình nghe má mình ru những câu hò mình ngủ lớn lên nó đi vô trong tâm mình rồi lớn lên mình cũng hò cũng cũng hò những câu hò đó Phố Hòa có hai anh em mà mà xe xích không có bao nhiêu cho nên hồi nhỏ phố Hòa không có ru em Nhưng mà nghe hàng xóm người ta ru con người ta ru cháu người ta Rồi mình kế dách kế bên này, Nghe liếc rồi nó cũng vô không? Cả răng ba láng dằm sáng phong điền Anh có thương em thì cho bạc cho tiền Đừng cho lúa gạo sớm viền họ cười chê <cười> Bây giờ mình lớn lên mình nói là Nói dòng nói do Không qua nói thật Cái răng ba láng Dàn sáng phong điền Ý nói chỗ này chỗ kia phải không Nhưng mà em không có nói gì xa đâu Anh có thương em thì hãy cho bạc cho tiền Đừng cho lúa gạo sớm gì Họ cười chê <cười> <cười> Giống như bây giờ mình đi thăm bà con vậy Tới nhà bà con lâu lâu Đi xa chơi cái bà con thấy thương quá Chỗ anh có mì không Chỗ tôi Regina Nó hẻo lánh lắm, lắm Không có gì ngon hết chứ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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đó là cái tâm thức và cái cái tâm thức cộng đồng đó, ngày là vậy rồi mỗi ngày cái tai mình tiếp xúc. Mình tiếp xúc cái gì lành thiện là nó lành thiện đi theo. Thấy được rằng tất cả những bạo động, sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra Đều bắt nguồn từ tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị Lưỡng nguyên là gì? Tức là đối đại Tốt, xấu, thiện, ác, hay, dở Con người mình luôn luôn có cái nhị nguyên đó Mà chính cái nhị nguyên này làm cho có sự kỳ thị Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói rằng á Tôi biết cái người đó dở Nhưng mà người đó vẫn có những cái hay Chứ không có phải dở hết đâu Và bản thân tôi Cũng có những cái hay Nhưng mà tôi cũng có những cái dở Cái hay của tôi là tôi làm Nhưng mà tôi có cái dở là tôi nóng Ai làm trận thì tôi phát cáo lên Mà cái hay của anh đó ảnh làm dở nhưng mà Anh luôn luôn chịu học Thấy không Người ta luôn luôn người ta làm dở nhưng mà có cái hay là người ta chịu nghe Người ta lắng nghe, người ta học Khi mình không còn cái đó nữa Thì tự nhiên mình không còn kỳ thị Mình không còn kỳ thị Mình không có kỳ thị là giá sống với lại ra muốn nữa <cười> Tất cả những bạo động Sợ hãi, hận thù, tham vọng Và cuồng tính gây ra Đều bắt nguồn từ tư duy Lưỡng nguyên và kỳ thị Cuồng tính Cũng nguy hiểm lắm Cho nên trong nhà Phật dùng cái chữ tín. Tín là gì? Là có tư duy rồi mới tin, mới đầu là tin thôi. Thí dụ như mình nói một cái câu gì đó, người đó chưa có tín mình đâu, tin thôi. À tôi nghe nói tôi để ý. rồi tư duy. Sau khi tư duy thấy điều đó đúng, chữ tín nó xuất hiện. Thí dụ như người ta nói ồ cái người đó có uy tín đó. Tại vì mới đầu tôi tin người đó Tôi làm theo và tôi thấy người đó Luôn luôn giữ được cái sự Gọi là Trung thành nhờ giấc cũng như việc làm Bây giờ tôi có niềm tin Đến người đó Có nguyện học hỏi Thái độ cởi mở Không kỳ thị và không cố chấp Vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết Hay một ý thức hệ nào Để có thể chuyển hóa hoạt giống Cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Cái này không phải của đạo Phật mà là chỉ Phật tử sử dụng. Ai cũng có thể học cái này hết, tại vì cái này là những cái điều rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Khi con người còn kỳ thị, còn cuồng tín thì con người còn nhiều cái sự gây gây ra đau khổ cho nhiều người trên thế giới, như hiện nay chúng ta đang thấy. Giới thứ hai, ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài sản của con với những người thiếu thốn trong ba lãnh luật tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Có những người người ta còn thiếu thốn sự suy nghĩ, thiếu thốn sự nói năng, thiếu thốn sự hành động. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Đó là để bình đẳng. Mình nuôi, mình mình trọng cái bình đẳng trong xã hội mình không ăn khắp của người ta mà lấy gì. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc khổ đau của chính con nếu mình thấy rằng cái người cái người đó, đó cái cái hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình đó, thì không bao giờ mình không tìm cách giúp họ bây giờ pháo hòa ví dụ như này ví dụ như bây giờ á gia đình vợ còn lại ở Việt Nam rất là nghèo và cần người vợ giúp nhưng mà nếu mà người chồng khắc khe với vợ nói rằng làm nhiêu vơ vét về nuôi bên vợ hết Nếu như mình không cảm thông Ngược lại nếu gia đình mình còn kẹt ở Việt Nam Thì liệu mình mà vợ mình khắc khe như vậy với mình Mình có khổ không Và mình nghĩ rằng nếu như mình thật sự mình thương vợ mình Để cho vợ mình bớt cái stress bớt cái sự mà lo lắng Hay là nhiều khi do mình khắc khe quá Cho nên vợ mình bắt đầu bây giờ sống mà lại sao Lại không có được thành thật với mình Tại vì Muốn giúp gia đình mà mình không có cho giúp Thì người ta phải lén lút Người ta cất nền chút, cất nền chút Thì tự nhiên chính mình Chỉ chút một chút hẹp hòi của mình Mà làm cho vợ mình Cũng hư đi cái tấm chân thật Mà cũng làm cho Sống mà không có Không có được một cái sự thoải mái Để giúp đỡ gia đình Thì cái cái này là nó là như vậy Thí dụ bây giờ mình thấy rằng hạnh phúc của vợ mình Chính là hạnh phúc của mình Nếu vợ mình được giúp gia đình Mà Rất là rõ ràng Thí dụ muốn giúp anh ơi tháng này em gửi về giúp cho gia đình đó nha Nhưng mà nếu mà ở bên Việt Nam mà họ quá đáng Thì mình có thể ngồi lại mình bàn mình cách nào đó Nói chung là mình thấy rằng cả hai cùng ngồi lại để có thể giúp đỡ được Bởi vì hạnh phúc của người này cũng chính là hạnh phúc của mình Có nhiều khi chính cái sự khắc khe của mình mà làm cho người vợ không thoải mái Và ngoài ví dụ khác Người vợ ấy, thích đi chùa Bây giờ mình không thích đi chùa Đó là chuyện cá nhân của mình Bây giờ mình nghĩ rằng Giữa cái chuyện vợ thích đi chùa Và thích đi casino Mình muốn vợ đi đâu bây giờ Nhưng mà bây giờ mình vì Một cái sự hiểu lầm gì của mình Hay một cái gì đó của mình Không có niềm tin Mình cấm vợ không được đi chùa thì từ đó về sau mỗi lần vợ đi chùa thì vợ lại phải nói không thật là không ờ em đi tới nhà bạn thế này thế kia. Mà cái chuyện đâu cần đâu có đáng để cần phải nói không thật, nhưng mà chính mình mình đã không có cởi mở, mình đã sống rất kỳ thị, mình đã sống trong cái sự gọi là hẹp hòi, cố chấp của mình mà để cho cái người kia lẻ ra sống thật, riết mình chuyển, mình làm riết cái người đó sống không còn thật nữa trong con cái của mình cũng vậy. Lúc nào mình cũng la hét, mình cũng bắt thế này thế kia, riết nó sợ quá cái lúc nào nó cũng phải nói dối với mình. Tại vì nó không muốn làm cho mình những cái những cái chuyện không đáng để mà mình mình mình phải la lên. Từ đó cái hòa bình ở nơi mình đã không có, hòa bình trong gia đình mà không có, hòa bình ở ngoài đứa nhỏ nó được từ nhỏ nó được training, nó được mình mình mình Mình đào tạo nó trong một cách vô tình như vậy Để trở thành ra những đứa nhỏ Sống lúc nào cũng thủ cho mình Và không bao giờ biết mở lòng cho người Tại từ nhỏ nó đã như vậy Riết rồi cái xã hội Con người nó là như vậy Sống chỉ lo bảo thủ cho mình Không biết cởi mở cho người Nguy hiểm lắm Cho nên Thưa đại chúng năm giới này á Mà nếu chúng ta mỗi người chúng ta mở lòng Thí dụ bây giờ tôi trong năm giới tôi giữ không có hết Tôi giữ được có ba thôi Cũng cứ phát nguyện thọ Tại vì nếu mình không thọ Không tiếp nhận Thì mình không biết cái đó là của mình Pháp Hòa nói gì nè Ví dụ vậy này Đại chúng có thấy ở đây Mấy cái người Mỹ họ bán đồ cho mình không Họ cho mình đem về xài không thích bỏ thùng còn receipt đem lại sau 1 tháng return nó vẫn lấy như nguyên trừ. Nhưng nếu họ không mở cái đó, mình nó chợt không biết tôi có xài tôi thích xong không, không dám mua. Có phải không hại ông nè, giờ họ cho mình đem về thử, mình không thích mình trả, nếu mình thích không chừng mình mua thêm hoặc là mình quảng cáo cho người khác nữa, đâu có hại. Không có hại gì hết mà chính cái chuyện mà chính cái chuyện người Mỹ ở đây á họ bán cho mình mà họ cho mình tự do đem trả lại, chính họ cởi mở như vậy cho nên mình không có ngại gì phải mua. Mình mua đồ rất là thoải mái. Thích thì mua mẫu thử thì cứ mua mà không tha không thích thì đem trả lại. Chính họ cởi mở như vậy cho nên nó làm cho con người mình thoải mái khi mua sắm và thoải mái để trả lại. Chính cái cởi mở đó làm cho mọi người sống cởi mở theo. Thì ở đây cũng như thế. Chứ là một cái cách, một cái cách mà họ bán hàng mà có, họ có cái cái trí tuệ. Nhiều khi tiết một mà cả đời không bán được. Còn bây giờ hy sinh một mà bán được mười. Nhiều khi họ tặng. Ở đây quý vị vô Costco phải không? Họ bán gì cho mình thử. Không cho người ta thử sao? người Ta biết ở đó ngon không? Mà người ta dám mua? Ai dám bỏ ra cả mười đồng bạc mua cái bánh con chút? Cho ta thử, à ngon Người ta thấy ngon, ta sẵn sàng ta mua thì ở đây cũng vậy Mình phải mở lòng thì cái giới rất là hay Con nguyện tập nhìn sâu để thấy rằng Hạnh phúc và khổ đau của người kia Có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc Và khổ đau của chính con Rằng hạnh phúc chân thật không thể nào có được Nếu không có hiểu biết và thương yêu Hạnh phúc không có thể nào có thật nếu không có hiểu biết và thương yêu. Có hiểu mới có thương. Không không không hiểu thì không thể thương được. Có nhiều khi người ta nói một câu nói chơi mà mình không hiểu người ta nói chơi, mình chấp câu đó là nói thật rồi từ đó mình giận. Rồi bây giờ mình hiểu cái người đó, hoặc là đôi khi mình hiểu cái người đó họ nói thiệt đó, nhưng mà họ không có cái lòng ác, chẳng qua cái cái cái, cái, cái miệng họ, họ thích đã nói vậy thôi giống như có người đó họ học phá chấp nghe. Họ phá chấp. Tự nhiên mới đón giao thừa xong đứng dậy nói thôi năm mới chúc mọi người không may mắn nha. Thế <cười> thì cái năm đó mình xui nhưng mà nếu mình mở lòng mình nói cái người này họ họ không phải là họ xấu, họ muốn chúc theo cái kiểu thượng thừa, <tối>, tối thượng thừa, nghĩa là phước ai nấy hưởng chứ không có cái chuyện chúc tụng với nhau mà người đó hạnh phúc. Ví dụ giờ quý vị gặp qua quý vị hãy chúc thầy khỏe nghe. Nhưng đâu có nghĩa là chúc một cái, cái thầy khỏe đâu Thầy khỏe hay không là phải tự thầy có chịu thích khe thầy không thôi Nhưng mà nhưng mà có bao giờ mình gặp mình nói Thôi chúc thầy mau bệnh nghe <cười> Đâu có ai chúc vậy đâu không Trên cái thực tế là mình phải chúc người ta khỏe Và thậm chí mình gặp người đó có chuyện buồn Mà nói dạ thôi tôi xin chia buồn với chị Nói vậy đó mà dám nhận không <cười> Mình chia buồn với người ta Nhưng mà thí dụ người ta quăng cục buồn mình dám lấy không <cười> thôi rồi bây giờ á mình gặp người ta vui quá mình nói dạ xin xin chia vui với anh vui ai dám chia không <cười> mình sẵn sàng mình nhận nhưng mà ai dám chia cho mình cái phần vui không cho nên cuộc sống á cái lời chúc tụng đó là một cái ý nguyện ước muốn thôi nhưng mà thật nhìn theo cái vô tư cái cái sự không có chấp thì cuộc sự thật đâu phải vậy nhưng mà không thể nào nói ngược không được vì cuộc sống nó là như vậy Và mình có hiểu biết thì mình sẽ có thương Đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực danh vọng giàu sang và sắc dục Có thể đem lại hệ lụy và tuyệt vọng Ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh từ chánh chính tự tâm và cách nhìn của con Chứ không đến từ bên ngoài Hạnh phúc là nó đến từ cái chữ nhận thức của mình <cười> Ví dụ vậy nè <cười> cái người đó họ chơi với mình 5 năm rồi Tự nhiên cái năm thứ Đang vui vẻ cái năm thứ 6 cái Họ nói thôi giờ họ nghỉ chơi Họ không chơi mình nữa Buồn quá Bây giờ mình Sao mình không nghĩ vậy nè Họ người này rất là thật Năm thứ 6 họ hết thương mình rồi Họ nói họ không thương họ không thích nữa Còn đỡ hơn họ cứ tiếp tục lợi dụng Họ lường gạt mình để làm cho mình khổ dài dài Cho tới 10 năm <cười> Thế nên khi mà họ nói thật với mình Mình phải thấy rằng à, Họ không thương, họ nói họ không thương nữa nỡ hơn là họ giả bộ trước mặt mình Để họ lén lút, họ làm những chuyện sau lưng mình Họ lường gạt mình, họ làm mình khổ hơn nữa Cho nên tự mình phải suy nghĩ Cái điều đó rồi mình giải tỏa Thôi tôi cảm ơn Anh tha cho tôi sớm đó. Anh không làm khổ tôi tiếp tục nữa Nói như vậy cho nó khỏe hơn Cho nên á Đạo Phật á khi mình đến mình nói Phật ơi, Phật cho con hết khổ. Không phải Phật nghe mình tha thiết như vậy Phật búng một cái <cười> cho mình hết khổ rồi, búng cái cục khổ nó ra khỏi đâu, nhưng mà Phật cho mình cái bài kinh đó mình tụng. Muốn hết khổ Phật chỉ. Cho nên Phật khi Phật nói rằng con người mình cái sự thật của thân là bệnh, già, chết. Do đâu mà có bệnh? do mình ăn uống không có chánh niệm. Cho nên vừa rồi qua đọc một cái bài, bớt ăn một chút, thấy không? bớt ăn gọi là cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa. Mình cái chuyện dĩ nhiên nghĩa là khi mình cái cái mình bớt cẩn thận cái này là cái nhân và dĩ nhiên cái này nó sẽ giảm. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bình cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa kèm chế nóng giận dĩ nhiên hài hòa mình mình nóng giận mình bộc lộ thì làm sao mà có được say hài hòa trong đó <cười> cho nên á cái giới thứ hai là giới nuôi cái sự bình đẳng Không ăn cắp ăn trộm của người khác. Và phải thấy rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác. Chứ không có kỳ thị, không có một cái sự gọi là ganh ganh đua trong đó. Giới thứ ba, ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra. Con sinh học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của người khác Cam kết gì mà phải tôn trọng <cười> Lúc hai người ta đám cưới ta đứng trước mọi người đó Anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Nghèo khổ hay khốn cùng Khỏe mạnh hay ốm đau An vui hay cực nhọc Chúng ta cũng sẽ nguyện trọn đời sống bên nhau Hai bên nguyện xong rồi mình cũng nguyện vậy Mà bây giờ mình nỡ lòng nào Mình làm cho cái cam kết của người đó Bị phá hủy đi Cho nên tại sao mình Có nhiều người sẽ nói rằng Tôi quy y Phật được rồi Tôi tự tâm thôi tôi Tại sao phải có cái lễ Dạ thưa không cái lễ đó chính là cái xác định và làm cho mình vào một trong cái cái khuôn. Còn mình mà không có cái lễ thì tự mình nó tôi đâu có nguyện hứa gì đâu. Thôi đừng nói chi nguyện với Phật trời nghe. Nói cái chuyện đơn giản là mình mình mình mình giúp người ta Nói thôi tôi cũng hứa, tôi tới được là tới chứ chị đừng tôi hứa rồi tôi không tới thì tôi mất uy tín rồi thí dụ đó. Người thế gian mình cũng sợ. Thì rõ ràng nếu mình có cái ước Có cái nguyện thì mình sẽ làm Giới thứ tư là ý thức được những khổ đau Do lời nói thiếu chánh niệm Và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra Con xin nguyện học Các hạnh ái ngữ và lắng nghe Để có thể hiến tặng niềm vui cho người Và làm vơi bớt khổ đau của người Cái giới thứ tư là Ái ngữ và lắng nghe Cuộc sống của chúng ta hàng ngày Một là nói Hai là nghe Mà đa số là mình muốn nói hơn là muốn nghe và chính mình muốn nói nhiều hơn muốn nghe Cho nên nó thiếu cái sự quân bình Bởi vì mình nói không Mà mình không bao giờ mình cho Mình mình bắt người khác nghe Mà mình không muốn nghe người khác Thì làm sao trong con người mình Nó có thể quân bình được sự hiểu biết Chứ hôm rồi Thấy người ta viết một câu rất là hay Người ta chỉ cần Ba năm để học nói Nhưng phải mất cả đời Để học nghe Con nít á, nó nuôi Mình mình nuôi nó lớn trong vòng 3 năm Là nó có thể nó học nói bập bẹ Rồi từ đó là bắt đầu nó nói Nhưng mà suốt cuộc đời mình á Mình phải bỏ ra cả đời để mình học nghe Tại vì mình đa phần là mình muốn nói Nhiều hơn là mình muốn nghe Mà chính mình không muốn nghe Cho nên sự hiểu biết của mình nó không có khai mở Cho nên mình có một ông La Hán Trong 18 ông La Hán Có ông La Hán Ông cầm một cái cây ông quấy lỗ tai không gì vậy nè Ông La Hán đó tên là La Hán Khoái Nhĩ La Hán Khoái Nhĩ Vậy thì những La Hán mà chúng ta gặp Ở trong các chùa mà để hình thù đủ kiểu Để làm gì? Để nói lên muôn hạnh của thế gian Mỗi người mỗi thế gian Quý vị nhìn tượng La Hán Không có vị nào nét mặt giống nhau hết Ông thì trợn mắt Ông thì ngồi yên Ông thì gác tay Ông thì khoái mũi rồi vân vân Mục đích những cái bức tượng đó Và những hình ảnh đó, những tên gọi đó Chỉ để nói lên cho chúng ta biết rằng Trong thế gian này Mỗi người, mỗi hạnh, mỗi cách Và người nào nếu chúng ta Nhìn ở nơi họ Họ đều có những cái để chúng ta học hết Có một la hán Ông lấy cái tay, ông mở ngực vậy nè Mở cái ngực ra Ở đây có một tượng Phật Phật tại tâm Cho nên là la hán này gọi là la hán khai tâm. Rồi con người mình sống đó, đôi khi. á Mình phải ngồi mình trầm tư. Mình suy nghĩ lại những cái việc đã qua. Để mình rút những cái kinh nghiệm mình sống. La hán đó gọi là la hán trầm tư. Có <cười> người đôi lúc. Và và nếu mình gặp một người nào đó. sau bữa nay tự nhiên nó không còn bình thường với ngày thường nữa. Thì đúng rồi. Vì vậy và cho nên gọi là có những phút giây phút đó người ta cần trầm tư về cuộc sống. Cái giới thứ năm là giới nuôi dưỡng và trị liệu, ý thức được những khổ đau do thói quen tiêu thụ không chánh niệm gây nên. Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm bốn loại thực phẩm là nãy vừa nói đó, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, à, thức thực và tư niệm thực, đó là bốn loại thức ăn mình phải nhìn cho kỹ để mình có chánh niệm về bốn loại thức ăn này. Thế này chúng không ngày nào mà mình không có tiếp xúc với bốn loại thức ăn này. Nếu như mình không có được cái tư niệm thực á, là nuôi dưỡng một cái ước nguyện cao đẹp. Thì mình khó thành tựu được cái gì lớn lao cho đời mình. Không rồi có những vị người ta, Có những em á, Nó lên nó nói với nó là, Nó nói Phá Hoà là bây giờ cuộc đời nó, Nó muốn chết chứ nó muốn sống. nữa, Tại vì nó thấy nó đã lãng phí 40 năm. Phá Hoà mới nói á, 40 năm lãng phí mà tới, tới cái năm thứ 40 mà tỉnh thức á, Thì nó vẫn còn hơn những người tới 60 năm Thì Pháp Hòa mới Em nó đang ngồi nói chuyện Pháp Hòa Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ly nước lên Pháp Hòa nói ly nước này Trước khi đựng trà Có thể ngày trước Nó là một cái ly người ta đựng gạt tàn thuốc Nhưng Nếu chúng ta nghĩ rằng cái ly này Đã đựng cái cái khói, cái khối cho thuốc rồi Nó không còn xứng đáng để mình uống trà nữa Mình sẽ giục cái ly nó uống lắm Chỉ cần biết rửa sạch Tẩy sạch Thì cái ly này trở thành ra một ly uống trà Thân thể đời sống của chúng ta cũng vậy Có thể chúng ta đã dạy dột Chúng ta làm cái điều sai quấy Ở nơi thân tâm của mình Nhưng đâu có nghĩa là khi mình tỉnh thức rồi Là mình phải bỏ, mình phải giết mình đi Mới gọi là kia là tỉnh thức Cái chân thật sám hối và tỉnh thức là Mình hãy dụng lại cái thân này Để làm những gì hay hơn quý vị biết á những cái xứ nghèo á nó có những cái cây cổ thụ trên rừng á. mà nếu mà người ta không có cái tuệ giác á, là cái khúc gỗ nó là bỏ bây giờ người có tẩy giác người ta đem vô những cái rễ cây to đó người ta đem vô người ta đánh là rửa sạch đất đai bắt đầu người ta cưa cho nó thành đường bàn làm ra một cái bàn mà một cái bàn rất thiên nhiên bằng những cái tảng cây đó rồi những cái cúc cây mà nhỏ nhỏ đó người ta cưa ra người ta làm ra những chiếc ghế thành ra một bộ bàn mà rất thiên nhiên rất nghệ thuật và bây giờ rất mắc chứ không phải rẻ đâu những bộ bàn nó mắc lắm chứ không phải rẻ đâu thay vì mình mình vứt nó thùng rác rồi Đó quý vị thấy cho nên ở ở ở Việt Nam mình đó cái cái, cái gì cái dừa khô á Người ta lấy cái trái dừa khô Người ta cắt nó ra Người ta là nạo dừa xong rồi thay vì hai cái miếng dừa khô Đó bây giờ người ta lật ngược nó lại Nhưng đứa nhỏ Đó rồi người ta lấy cái sắc cái vỏ dừa khô đó Ta quấn quấn lên thành tóc Thấy không? Rồi ta lấy Mấy cái miếng dừa đó Ta cắt thành mũi mắt ta làm lên Tự nhiên thành một cái hình búp bê Bằng hoàn toàn là Vật dụng của dừa Ở Việt Nam mình cây dừa là Sử dụng từ đầu đến đuôi ạ mọng dừa, rồi củ hủ dừa, rồi gáo dừa, rồi lá dừa. Rồi cái cây dừa người ta tước ra người ta hồi nhỏ mình ăn xôi, <cười> ăn xôi mình đấy đâu. Thật thử ra có cái gì ta bỏ đâu. Thật quan trọng là cái mình biết sử dụng, có chánh niệm để mình sử dụng. Cho nên bản thân mình không có cái gì vô dụng hết. Nếu chúng ta biết dùng nó Thì hôm nay á đúng ra mình có thời gian mình sẽ đọc kỹ năm giới này và chúng ta học từng câu trong này để chúng ta thấy rằng cái điều tích cực mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nhớ đây pháp hòa tóm lược đại chúng có thể có thể kiếm một cái bản giới mà quý vị đã từng tiếp nhận quý y đó. Cho nên mình phải đọc. Mình phải đọc đi đọc lại cái cách đọc tụng của nhà Phật nó khác lắm. Đọc tụng của nhà Phật là để cho chúng ta có cơ hội chúng ta cứ tới lui và để làm cho cái chất liệu nó đậm ở trong tâm mình. Kinh mà mình đọc một lần sao mình thuộc. Phải nhiều lần mà thuộc mà một khi nó thuộc rồi tự động nó sẽ trở thành ra một công thức giúp cho chúng ta sống. Quý vị biết là Pháp Hòa thuộc năm giới này là đâu có phải quà ngồi học đâu mà tại quà truyền giới. <cười> phật tử quý y á. Cứ mỗi lần truyền giới cho Phật tử là mình lại phải đọc nó Mà đọc riết giờ hòa thuộc Thì như vậy rõ ràng là cái gì mình đọc riết mình sẽ thuộc Cái nghi thức truyền bát quan trai giới Phật hòa đâu có ngộ hòa học Nhưng mà tại tháng nào cũng phải lên Này quý vị thiện nam tính nữ Đức Phật dạy rằng bể khổ không bờ Nếu không có thuyền từ Thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được Cứ tháng nào cũng đọc những câu đó riết cái, Nó nhập tâm Như vậy thì rõ ràng Cái đọc tụng là để giúp cho mình Nó ở trong lòng mình Mà khi cái đó nó ở trong lòng mình sâu sắc rồi Thì nó nó trở thành ra những món ăn Nó nuôi dưỡng mình Đó là cách đọc tụng của Phật Chưa quý vị làm sao Mỗi ngày có được 15 phút tụng kinh 15 phút thôi mà không cần chuông mỏ Thắp cây hương rồi Lại Phật ba lại ngồi Mở ra đọc rồi cái cuốn giới này Mỗi tháng đọc ra đọc lần Không chừng giờ hỏi đâu rồi con không biết con để đâu nữa rồi chết rồi <cười> Phải đi tìm cho ra cú giới này là mỗi tháng đọc một lần Và thưa đại chúng nền tảng Bây giờ Pháp hòa nói nè Thế nào gọi là đừng làm các việc ác Trong cái giới thứ nhất nè Đừng làm các việc ác là Con nguyện không giết hại các loài sinh vật, động vật, con người Phải không? Nên làm các việc lành Con nguyện bảo vệ sinh mạng của mọi người Không tán thành sự giết chóc, Không khuyến bảo người khác giết chóc, Dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con Đó là làm lành Và con không vui mừng theo cái làm ác của người Đó là làm lành Vì vậy thì trong mỗi một giới Là tự khắc nó sẽ có hai câu Không làm ác nên làm lành Không làm ác giới thứ hai nè con nguyện không ăn cắp ăn trộm của người khác, đó là không làm ác gì. Bây giờ làm lành nè, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con với những người thật sự trong hoàn cảnh thiếu thốn. Bây giờ giữ tâm thanh tịnh nè, con ý thức được rằng, con ý thức được rằng muốn công bằng trong xã hội hay là con ý thức được khổ đau, ý thức là gì? Do mình định tĩnh mình ý thức. Như vậy thì ba cái câu. Không làm các việc ác Nên làm các việc làm Giữ tâm ý trong sạch Ba câu đó nó nằm trong mọi giới hết Vì sao? Vì mở đầu mỗi giới Giới nào cũng nói Ý thức được khổ đau Do sự sát hại gây ra Vì đâu mình ý thức? Vì sự trí tuệ an tịnh của mình Vì tâm mình thanh tịnh cho nên mình ý thức được điều, điều điều đó Và vì ý thức điều đó cho nên Con nguyện không giết người hại vật Và con nguyện bảo vệ sinh mạng của người khác Con nguyện không ăn cắp ăn trộm mà con cứ nguyện sẽ khuyên bảo người khác không làm giàu trên sự bất lương, đau khổ cho người khác. Ý thức được những đổ vỡ của các gia đình không hạnh phúc. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây đau khổ cho chính con và cho gia đình của người khác ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học theo các hạnh ái ngữ và lắng nghe, học mà mình nguyện tức là mình có có cái có cái tư niệm thực, thật hay lắm. Thật ra trong năm cái giới này, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghĩ, suy ngẫm từng câu từng lời đầy đủ những cái diệu dụng công hạnh của Bồ Tát ở trong này hết. Cho nên Hào Quang Phật có năm màu, năm cái màu xanh vàng đỏ trắng cam đó là chính là năm giới này đây. Cái lá cờ Phật giáo có năm màu và ngày nay chúng ta đang treo ở khắp các cửa chùa đó chính là năm giới này đây. Nếu mà năm giới này, nếu mà năm giới này mà có ứng dụng trong mỗi gia đình, mỗi con người thì có phải là chúng ta đang là những lá cờ Phật giáo tung bay khắp nơi thì tự nhiên thế giới sẽ có hòa bình. Bây giờ nếu mà thế giới không hòa bình, bây giờ nó tôi không làm gì được hết được, anh làm được hai giới không? Không sát sanh không trọc cắp không được. Tôi giữ được ba giới, không tà hành, người kia giữ được bốn giới, người nọ giữ được năm giới. Ai có giới nào hãy đóng góp vào trong cái đời sống này. Và căn bản nhất là ở cái giới thứ nhất Không sát hại Tại vì sao? Khi mình không sát hại tức là mình cho người khác Có cơ hội phục thiện Không lẽ bây giờ người nào người ta xấu Mình cũng giết hết Rồi mình mình mình cải hóa với ai? Mình muốn người ta hướng thiện Mà mình không cho người ta cơ hội Sao ta hướng thiện? Chờ hôm nay Pháp Hòa về thăm lại đại chúng Thì Pháp Hòa muốn nói lại Cái bài kệ mà căn bản đạo đức nhất, mà cái nền tảng đạo đức căn bản của nhà Phật không gì hơn là năm cái giới này. Cho nên mỗi người chúng ta đã thọ trì năm giới này rồi, thì chúng ta tự mình sẽ hiểu rằng năm cái giới này chúng ta càng giữ, chúng ta sẽ càng có hạnh phúc. Và vì lòng từ bi mà chúng ta giữ giới, chứ không có gì khác hơn. Vì lòng từ bi mà giữ giới. Từ bi giữ giới không sát sanh Từ bi giữ giới không trộm cắp Từ bi giữ giới không phá hoại hạnh phúc của người khác Từ bi giữ giới không nói những lời gây đau khổ cho người Đâm thốc, đâm thọc, chia rẽ Vì từ bi cho nên chúng ta giữ giới Ăn uống cẩn thận và không truyền bá Những cái điều không lành mạnh đến cho tất cả mọi người Cái gì làm thiện nên nói cho người nghe Cái gì không làm thiện nên giảm thiểu nó và có nói nói một cách nhẹ nhàng hơn để người ta không thấy cái đó là quá quan trọng có những cái chuyện nó rất đơn giản nhưng mà tại mình phạt mình mình mình tô điểm nó lên nó thành ra cái điều quá là quan trọng thật ra chỉ cần nhẹ nhàng bỏ nó là xong cho nên thì đại chúng nhớ cái bài kệ đó không đừng làm các việc ác nên làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch Đó là lời Phật dạy Thì ai hỏi mình Xin cho tôi một câu ngắn gọn Đạo đức căn bản của nhà Phật là gì? Trả lời bấy câu đó Và hôm nay mình nói thêm nữa Những câu đó được thực hiện như thế nào? Thực hiện trong năm cái giới này Đừng làm ác Đừng làm ác là không giết người Nên làm lành là nên phóng sách Đừng làm ác là không ăn cắp nên làm thiện là bố thí, đừng làm ác là không tà hạnh, nên làm thiện là khuyên người tu tránh hạnh, đừng làm ác là không nói dối, nên làm thiện là nói lời chân thật, đừng làm ác là đừng chia rẽ người khác, nên làm thiện là nói lời hòa hợp, đừng làm ác là đừng có đừng có đừng có rủ rê người ta rủ chè cờ bạc hút xách, người ta không hút thì mình lại nói là đàn ông mà chết nhát. <cười> quyến hóa người khác Thì đó là mình Rồi làm thiện là gì Thấy người ta Rượu chè phải khuyên đó. Cho nên trong cái giới Bồ Tát đó, Một trong những cái giới nặng của Bồ Tát Là không được bán rượu Sáu cái giới trọng của một vị Bồ Tát Tại gia mà phải giữ đó Trong đó có một giới là không được bán rượu Tại sao vì mình bán rượu Tức là mình bán cái chất say mê cho người Thôi thì chúng ta nhưng ở đây và chút đại chúng có được cái mùa lễ ăn vui và ngày nay chúng ta thấy rằng thế giới đang có nhiều cái khủng bố đang xảy ra và thật sự ra Canada này cũng không biết lúc nào hôm rồi một lần ở Ottawa rồi rồi hôm rồi họ hù dọa trên West Edmonton Mall á, họ nói là họ sẽ tấn công thả bom trên mall. quý vị biết một tháng trời không ai đi mall hết mấy vị ở trên mo ren quá trời luôn mà quý vị biết mà một cái cái mo đó là mỗi một tháng tiền ren là hàng chục ngàn trở lên mà một tháng đó mà không ai vô là là coi như là là là xong rồi thành tựu ra quý vị thấy những cái tư tưởng khủng bố nó gây gớm như vậy cho nên người phật tử chúng ta không vì niềm tin của mình mà đi khủng bố người khác cho nên phật tử không có nói mình không có nên nói Chị đừng có làm vậy nghe không, chị làm vậy là tội lắm nghe không, Phật phạt chị nghe không, Phật không có phạt ai hết, đừng bao giờ nói câu đó Người Phật tử không được nói câu đó, Phật không bao giờ phạt ai hết Mà nếu như Phật mà phạt mình thì Phật không phải là Phật Ví dụ bây giờ mình nói là con nguyện con cúng chùa 50 ngàn Xong rồi bây giờ do làm ăn mình thua lỗ Mình không cúng cái mình nói Trời ơi chị trợ tội chết nghe không Chị hứa với Phật rồi Chị cúng 50 ngàn tôi cũng cần biết Giờ chị mượn ai đó chị cúng đi chứ đẹp thôi <cười> Phật giáo không bao giờ nói chuyện đó Mà ngược lại nói Ồ thôi không sao đâu cô đừng có lo Cô có tiền thì cô cúng Mà ngược lại mình phải thương nữa Tội nghiệp người ta Người ta làm ăn thua lỗ Mình phải thương người ta nữa Chứ không có buồn phiền với cái chuyện đó Cho nên Phật tử mình không có được hù dọa người ta Tội này tội kia Chị hứa chị làm cái này chịu không làm Phật làm gì mà rảnh đâu mà bắt tội ai Mà nếu mà Phật mà bắt tội Mình kiểu đó thì Phật không phải là Phật Cho nên Phật không bao giờ Một cái người Mà có thiện lành có đạo đức Không bao giờ phạt Một cái người đệ tử một tín đồ của mình Cho nên không bao giờ Mình có phỉ bán Phật Phật cũng không bao giờ đẩy mình xuống địa ngục Nhưng mà xuống địa ngục ở cái chỗ là khi chúng ta nhìn lại mình Chúng ta thấy cuộc cái miệng của mình Cái đời sống mình á Chưa bao giờ lành thiện Tự mình đau khổ dằn vặt trong tâm mình Là địa ngục ngay lúc đó thôi Địa ngục đau khổ vậy đó Chứ không phải là Phật nào mà đẩy mình xuống dưới đâu Mà nếu mình có trả là trả cho cái nhân quả mình chịu thôi Bây giờ ví dụ mình lỡ mình giết người Mình nói Phật ơi phù hộ cho con Đừng bị người ta bắt Phật cũng chẳng làm được